các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì có một người đến tìm ông, đó là Vinh, bạn thân của Hùng. Từ lâu vốn không liên lạc, mọi chuyện của Hùng, gã Vinh đều nắm bắt rất rõ. Hắn biết rằng, Hùng lâm tới bước đường này chính là do ngân làm, và càng rõ hơn sau khi Hùng chết. Người tiếp theo chắc chắn sẽ là gã. Gã đem tất cả mọi chuyện mà đám gã cùng Hùng đã gây ra kể lại cho ông Lăng nghe và cầu xin ông Lăng đứng ra giải quyết chuyện này. Ông Lăng nghe xong thì chết lặng người, vì ông không tin nổi Hùng đã gây ra cái chuyện tày đình như vậy. Ban đầu thì ông rất tức giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hùng vẫn còn là đứa con duy nhất của ông Bẩm Mỹ, nên ông chẳng thể nào ngó lơ được. Ngay trong ngày hôm đó, ông Lăng mời về một ông thầy cúng để xem xem có đúng như lời của Vinh đã nói hay không. Quả nhiên sau khi xem xét căn nhà, ông thầy nói rằng ở sườn gỗ có một oan hồn ma nữ đang hoành hành rất ghê gớm và cần phải thu phục ngay lập tức. Ông Lăng sau khi nghe xong thì chết lặng người, cúi đầu nhờ vả ông thầy ra tay giúp đỡ. Ông thầy gật đầu, đưa cho ông Lăng một tờ giấy có ghi tất cả những thứ cần thiết để thu phục ban hồn. Chiều ngày hôm đó, ông thầy quay lại, vừa tới ông đã bắt tay vào việc lập đàn để thu phục ban hồn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông quay lại nhìn ông Lăng rồi nói: "Bây giờ mọi người hãy ra ngoài hết đi." một mình ta ở đây như vậy là được rồi. Nếu nhược cần gì thì ta sẽ gọi sau." Theo lời, vợ chồng của Âm Lăng bước ra bên ngoài rồi đóng cửa lại, ngồi bên ngoài đợi tin của ông thầy, thế nhưng từ cái lúc họ ra ngoài thì không hề nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào phát ra từ bên trong. Mọi thứ im lìm đến đáng sợ. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua chẳng thấy động tĩnh gì, cũng chẳng nghe thấy ông thầy gọi vào. Sự kiên nhẫn của cả hai đã vượt quá giới hạn. Lúc này Ông Lăng kéo tay bà Mỹ rồi đánh bạo mở cửa bước vào. Ai ngờ, vừa vào thì đã thấy ông thầy nằm bất động ngay giữa chiếc chiếu cũ. Ông Lăng hoảng hốt chạy tới, đỡ lấy ông thầy rồi gọi. "Thầy, thầy ơi. Thầy sao vậy? Thầy mau tỉnh dậy đi, thầy ơi." Sau mấy hồi đánh đập, ông thầy cũng từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt, ông ta đã ngồi chồm dậy toán bỏ đi, không có màng đến đồ nghề của mình nữa. Ông Lăng thấy lạ, liền chạy theo gấp gáp hỏi: Tình hình sao rồi thưa thầy? Ông thầy vội lắc đầu xua tay. Cả này tôi không giúp được đâu. Không giúp được đâu. Ông lăng nheo mẩy, nhún vai, nhìn bà Mỹ rồi tiếp tục hỏi. Nhưng mà thầy phải nói rõ là vì sao chứ? Ông thầy đứng nán lại, nhìn xung quanh sưởng gỗ rồi đáp. Oan hồn này thực sự quá mạnh. Ta đã hành thầy cúng suốt mấy chục năm nay. Nhưng mà chưa bao giờ gặp chuyện như vậy được. Rất có thể đứng sau oan hồn này, Còn có kẻ hiểm bùa giật dây nữa. Ơi, kỳ thực là ta không phải đối thủ của nó." Dứt lời, ông thầy lặng lặng bước đi mặc cho vợ chồng của ông lăng bất lực đứng trông theo mà chẳng thể nói thêm được một lời nào. Oan hồn chưa được thu phục, cứ thế mà hằng ngày, hằng giờ vẫn cứ giày vò thân xác của hùng. Hắn ngày một tàn tạ đi, sống một cuộc sống đau đớn, không có một chút yên bề. Ông Lăng nhìn thấy Hùng như vậy cũng đứng ngồi không yên, chạy vạy khắp nơi tìm thầy bắt ma nhưng đều công cốc. Hết cách, ông Lăng đành tìm đến người bạn của Hùng mà mấy hôm trước đã có đến tìm ông. Lần này theo như lời mách bảo của gã, ông Lăng mới biết cô gái mà Hùng hại chết đó chính là người yêu cũ của Tú, nhân công xưởng gỗ nhà ông. Giờ đây ông mới ngộ ra rằng tất cả mọi điều đều có nguyên do của nó. Cái ngày mà cô gái kia chết cũng chính là ngày Tú đã bỏ làm và cái ngày mà con trai của ông đã bị điên thì Tú cũng đã biến mất không để lại một tin tức. Biết chuyện có liên quan tới Tú, sau nhiều ngày hỏi thăm, ông có đã tìm được phòng trọ của nơi mà Tú đang ở, nhưng khi tới thì thấy phòng trọ đóng cửa. Ông lặng bước tới, gõ cửa liên hồi rồi gọi. "Tú ơi, Tú, cậu có bên trong không vậy? Tôi, Lăng Mộc đây." Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời. Ông lăng ghé mắt qua khe cửa nhìn, đang lải hoài thì một bàn tay đặt lên vai của ông kế đó, một giọng nói cất lên, "Chú Lăng. Chú làm gì ở đây vậy?" Ông Lăng giật bắn người, quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra đó chính là Tú. Ông mừng rỡ luống cuống, nắm chặt lấy hai bàn tay của Tú, rồi khẩn khoản nói, "Tôi tôi xin lỗi cậu, về về những cái chuyện đã xảy ra là là do tôi, do tôi đã dạy con trai không tốt." Bây giờ nó cũng đã phải trả giá rồi. Tôi tôi xin cậu hãy tha lỗi cho nó. Tôi xin cậu. Tôi chỉ có nó là con thôi. Tôi không thể mất nó được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net